Tào Tháo, Thánh Nhân Đê Tiện, tác giả Vương Hiệu Lỗi, do Diên vị diễn đọc, Quyển năm, chương 73, Lưu Bị làm phản, Chiếm Hà Bì tự lập môn hộ. Sau khi lên kế hoạch tỉ mỉ, Tào Tháo lệnh cho Lưu Diên trấn thủ huyện Bạch Mã, Phu Cấm trấn thủ bến đòi Diên Tân. Tạo thành phòng tiến đầu tiên ngán chân đội quân Hà Bắc, công Minh Đích Thân dẫn đại quân rút về đóng ở Quan Độ, nằm im chờ viên thiệu kéo đến nhưng đợi chờ hơn 2 tháng trời vẫn không thấy bóng dáng của kẻ địch đâu thì ra sau khi quay về nghiệp thành phiên thiệu đã xóa bỏ chức tổng giám quân bổ nhiệm bộ ba đô đốc là quách đô thư thủ và thuần phu huỳnh điều chỉnh lại binh mã cho mỗi bộ thống lĩnh một đội quân nhưng đúng vào lúc sắp diễn ra trận quyết chiến thì xảy ra bao chuyện phiền tối tiên Phu phụ bộ tướng cũ ở ưu châu và hiệu úy âu hoàng diêm nhu ngang nhiên chống lại lệnh điều binh khiển tướng của hắn còn thái thú liêu đông công tôn độ câu kết với bọn hải tặc mua đồ cốp lấy địa bàn thanh châu tiền nhiệm U châu một lưu ngu người bị công tôn toản giết khi còn sống thường quan tâm đến các dân tộc thiểu số vì thế đám thuộc hạ cũ của ông ta cũng có mối giao hảo với các bộ lạc ô hoàng tiên ti sau khi lưu ngu bị sát hại các tướng cũ của U châu như tiên vua phụ đã liên kết với người ô hoàng cùng khởi binh trợ giúp viên thiệu đánh công tôn toàn Lại thông đồng với người tiên ti Giết hình cử Người được triều đình bổ nhiệm làm hiệu ý Âu Hoàng Đưa Diêm Nhu Dũng Sĩ Quảng Dương Lên giữ chức này Có nhiệm vụ giám sát và chỉ huy binh mã Của các bộ lạc tiên ti ô Hoàng Sát hại đám quan lại do công tôn toạn phái đến Nay dư đảng công tôn toạn đã bị tận diệt Đám tướng lĩnh ưu châu này Được sự chống lưng của bộ lạc Âu Hoàng Dần dần không chịu phục tùng phiên thiệu nữa thái thú liêu đông công tôn độ sức thân chỉ là một viên quan nhỏ nhưng lúc chiến loạn được từ huy bộ tướng dưới trướng động trác dìu dắt lên làm thái thú liêu đông từ khi lên nhận chức đến nay hắn đã sát hại các gia tộc quyền thế trong quận thu được nhiều binh mã thu nhận các nhân sĩ lánh nạn ở liêu đông phía đông xâm lược cao câu ly phía tây đánh đuổi người ô hoàng thậm chí còn thông tính quốc đô của phù dư vào lãnh địa của mình hắn tự ý thiết lập các vùng đất ngoại bang Mới chiếm được, thành hai quận Liêu Tây và Trung Liêu, rồi tự phong cho mình làm Liêu Đông Hậu, như một thiên tử ở ngoài Trung Nguyên. Thấy phía Đông Bắc không còn địa bàn nào có thể chiếm cứ. Công Tông Độ định vượt qua eo biển, chiếm lấy vùng Đông, Thái Thanh Châu. Tiền Phương còn chưa đánh mà Hậu Phương lại xảy ra chuyện như vậy. Trưởng xử Điền Phong, kỵ đô ý Thôi Diễm, cùng ra sức khuyên phiên thiệu Thôi không tiến xuống phía Nam, để tập trung xử lý các sự vụ ở Hậu Phương tìm cái sách ổn tỏ hơn để đối phó với tào tháo nhưng phiên thiệu vốn đã nổi điên vì việc tào tháo bắt chiếm lê dương đốt phá sạch danh trại của mình nên khăng khăng không nghe theo lời khuyên của chư tướng quyết chỉ dùng cách vỗ về để ổn định hậu phương phái sứ giả giả mạo ý chỉ của nhà vua phong cho thủ lĩnh âu hoàng ở liêu tây là đạp đống, thủ lĩnh âu hoàng ở liêu đông là tô bộc diên và thủ lĩnh âu hoàng ở bắc binh là âu diên làm thiền vu cấp cho ba người này an xe hoa cái Vũ mau Để bày tỏ sự trọng thị Lại thăng chức cho chư tướng ưu Châu Chính thức bổ nhiệm Diêm Nhu Trở thành hiệu ý ô Hoàng Ngầm công nhận thái thú công tôn độ là Liêu Đông Hầu Viên thiệu thực hiện một loạt biện pháp này Nhằm so dịu mâu thuẫn Ở hậu phương Ban cho đủ lợi ích để chúng tạm thời Ngoan ngoãn nghe lời Sau khi thu xếp xong Viên thiệu lại phong cho con thứ viên hy Làm thứ sự ưu Châu Con thứ ba viên thượng làm thứ sự Ký Châu Cháu ngoại cao cán làm thứ sự tình châu, mỗi người cai quản một châu, lại điều con trưởng viên đàm làm thứ sự thanh châu, dẫn quân đến nghiệp thành, sẵn sàng nghe lệnh điều động. Biệt giá phương tu tạm thời nắm quyền ở thanh châu, nhưng việc ông ta cho các con trai và cháu ngoại mỗi người chiếm cứ một châu, lại dẫn đến sự phản đối của bọn thư thụ. Tính ra quyết định đưa quân xuống phía nam của phiên thiệu cũng đã mất tới bốn năm tháng, nhưng mọi việc vẫn chưa đâu vào đâu hắn không có cách nào giải quyết triệt để các vấn đề ở hậu phương, không thu phục được lòng người, cộng thêm binh lính tinh thần mệt mỏi oán thắng, rất nhiều tướng lĩnh không đồng tình với việc biên chế lại quân đội, bản thân viên thiệu lại không có bản lĩnh quyết đoán để nhanh chóng dẹp yên, khiến cho quá trình chuẩn bị cho trận chiến diễn ra chậm chạp, rối sắm, ngày khởi binh phải lùi lại nhiều lần. chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, mà thấy viên thiệu vẫn còn đang y ạch ở nghiệp thanh. Tào Tháo dần mất kiên nhẫn, bèn ra lệnh cho đại quân, chốt chặt ở Quan độ, còn mình dẫn theo tùy tùng thân tín quay về hứa đô giải quyết việc ở hậu phương. Tào Tháo vừa về đến Kinh Sư thì nhận được tin báo trưng tú ở huyện Nhương, đã ngoan ngoãn, quy thuận triều đinh, đồng thời nghe theo lời của giả hữu rời khỏi huyện Nhương, đưa quân lên phía bắc, chuẩn bị đến Quan độ giúp mình đánh địch. Sau khi hay tin, Tào Tháo lập tức gửi thư mời bọn họ đến hứa đô tụ tập, đợi viên thiệu khởi binh thì cùng lên phía bắc. Trương Tú đến Hứa đâu mà trong lòng nơm nớp lo sợ, tuy giả hụ đã phân tích cặn kẽ tình hình, lại có quốc gia nói lời bảo đảm, nhưng Trương Tú vẫn sợ Tào Tháo còn giữ thù cũ, nào ngờ khi còn cách Hứa đâu rất xa, đã thấy sứ giả Triều đình ôm chiếu chỉ chạy đến tấn phong cho hắn làm Phương Vũ tướng quân, lại có rất nhiều quan viên vốn là người quan tây phụng mệnh Tào Tháo kéo đến nghênh đón. Cười cười nói nói khiến Trương Tú cũng an tâm phần nào. Còn Tào Tháo thì đích thân ở phủ chuẩn bị tiệc tùng linh đình, đón tiếp long trọng. Tiếng đạn ngân nga, tiếng sáo tiều véo von hòa nhịp, dàn nhạc diễn tấu tiểu khúc kinh châu, quan viên triều đình mũ áo chính tề vái chào nhộn nhịp. Tướng tá Tào Danh thường phục gọn gàng cũng thi nhau, tay chắp miệng chào. Tây lương bộ xưa nay vẫn chịu đủ sự khinh miệt của người đời. Từ khi Đỗng Trác gây ra cuộc loạn chính đến nay, lại càng bị quan viên thế tộc coi là thù địch. trương tú là cháu ngoại loạn thần trương tế nay lại được tiếp đón lòng trọng thế này đủ thấy thế đạo đổi thay, mọi hiềm khích, thâm thù xưa cũ đều đã được xóa sạch. khi trương tú bước vào đại trướng trong sự chào đón, tâm trạng lo lắng thấp thỏm đã phần nào giảm bớt. nhưng khi ngẩng đầu nhìn tào tháo ai phong lãm liệt, trương tú không thể giữ được bình tĩnh, quỳ sụp xuống phái lại. mặt tướng mạo phạm thiên uy. Bao năm, mong Tàu Công. Chuyện đã qua, đừng nhắc đến nữa. Tào Tháo không đợi Trương Tú nói hết câu, đã đợi hắn dậy. Tướng quân hiểu rõ đại nghĩa, chịu huy thuận thì là công thần của triều đình rồi. Trương Tú đứng dậy, ngượng ngùng nhìn Tàu Tháo. Tào Tháo cũng nhìn hắn bằng ánh mắt còn vương chúc hận. Hai người nhìn nhau chăm chăm, không nói câu gì. Mãi một lúc lâu, ba năm trước cũng từng diễn ra cuộc gặp gỡ như lần này ở Uyển Thanh. Khi đó Trưng Tú cũng đã muốn quy thuận. Tào Tháo tỏ ra rộng lượng, dung nạp hắn, nào gờ, mọi thứ bị hủy hại chỉ bởi một người, đàn bà Nhưng thấy sự xoay dân. Tào Tháo và Trưng Tú, vòng vò mảy giờ lại quay lại với nhau. Trưng Tú vô cùng khói hận. Chỉ vì nóng giận nhất thời mà quay ra làm phản, lại giết chết Tào ngang Tào An Dân, Điển Phi. Vật lộn với lưu biểu suốt ba năm trời, cuối cùng vẫn phải cúi đầu tào tháo cũng nhận thấy năm xưa mình đã không lý trí hầu binh tổn tướng ba lần đem quân thảo phạt cái mảnh đất nhỏ bé chật hẹp ấy nay sắp phải đối mặt với kê địch mạnh mà phải chấp nhận cho người ta đến hàng trải qua bài học lần này đôi bên đều phải suy si ngẫm thêm vài phần và cũng lý trí hơn vài phần với tào tháo mà nói tuy vẫn còn chút bực bội nhưng xét cho cùng việc trưng tú quy hàng vẫn là chuyện vui lớn thứ nhất từ đây sẽ xóa đi được mối nguy ở nam dương Thứ hai, có thêm một cánh tay đắc lực để chống lại viên thiệu. Binh lực của Tào Tháo chưa bằng một nửa viên thiệu. Có thêm quân là điều mà có câu cũng chẳng được. Thế mà Trương Tú lại mang theo 4.000 binh mã tới. Bản thân hắn lại là một hậu tướng không dễ gì có được. Nghĩ đến đây, Tào Tháo bất giác mỉm cười. Liền kéo tay Trương Tú, dẫn hắn lên ngồi cùng với mình. Trương Tú thoái thác mấy lần nhưng Tào Tháo không đồng ý. Nên đành phải ngồi xuống. Khiến hắn căng thẳng như ngồi trên đống gai Chợt trông thấy quách gia Đang kéo giả hữu ngồi vào bàn tiệc Hắn liền nhớ đến lời giả hữu dặn là Gặp được Tào Tháo thì phải chủ động yêu cầu Đưa người làm con tin, Như vậy mới có thể hóa giải ngờ vực Nghĩ đoạn Trương Tú vội vàng nói Minh Công Gia quyến mạc tướng vẫn còn ở trong danh trại Có phải Tướng Quân chớ lo Lão Phu đã sai người mang đồ ăn cho họ rồi Đa tạ Trương Tú thấy Tào Tháo hiểu lầm ý mình Liền giải thích sau này mặt tướng theo minh công đi chinh chiến gia quyến lớn nhỏ trương tú còn chưa nói hết câu tào tháo đã cầm chén rượu lên nói lớn liệt vị trương tướng quân dẫn các binh sĩ đường xa vất vả tới đây chúng ta hãy mời trương tướng quân một chén để cảm tạ lời của tào tháo khiến đám quan phiên tướng tá trong trướng đều đứng cả dậy kính rượu trương tú vội vang đi xuống đáp lễ sau khi khách sáo đáp lễ Trương Tú mới quay về chỗ ngồi uống cạn chén rượu, đưa tay áo lao mép, lại muốn nhắc đến chuyện con tinh. Đột nhiên Tào Tháo ghét sắc tay hắn nói nhỏ. Nghe nói phu nhân tướng quân mới hạ sinh được một cô con gái, có đúng vậy không? Trương Tú chấp chấp mắt, không hiểu Tào Tháo có dùng ý gì, cung kính trả lời. Quả đúng như vậy, thiếu nữ còn chưa tròn một tuổi, hay lắm. Tào Tháo vuốt sâu nói. Tiện thiếp chu thị nhà ta, cũng xin một đứa con trai tên là Tào Quân. Cùng tuổi với lệnh ái, nếu tướng quân không chê, hãy gả lệnh ái cho con trai ta. Hai nhà kết thông gia thì tốt quá. Trương Tú há hốc miệng vì kinh ngạc. Chẳng thấy ngờ lại có chuyện tốt đẹp đến vậy. Hai nhà vốn có mối thù với con. Bây giờ Tào Tháo chủ động nhắc đến chuyện kết thông gia. Một mặt sẽ bỏ thù xưa oán cũ. Trương Tú không còn phải thấp thổn không yên, mà khác. Con gái xem như con dâu, con nhà người ta. về sau ở lại tạo Gia là lẽ đương nhiên điều này hay gấp vạn lân việc đề nghị làm con tin kia hơn nữa chu thị vốn là ao hàng hầu hạ người thiếm phương thị của trương tú trước kia tiếng là chủ tớ nhưng tình khác nào chị em con trai tào quân của bà ta mà lấy con cái của trương tú tình thân đã đoạn đức giữa họ cũng coi như được nói lại sao tào tháo lại nghĩ ra chuyện này kia chứ trương tú ngẩn người một lát vội vàng chắp tay nhận lời Sắc mặt tươi roi rói, rói. Tiểu nữ được sánh viên cùng công tử nhà Minh Công. Thật là có câu cũng chẳng được, cầu cũng chẳng được. Tào Tháo cũng cười. Con trai ta lấy được hổ nữ. Lão Phu cũng rất vui mừng. Đến lúc này, trương Tú đã hoàn toàn cảm phục trước tấm lòng khoan dung độ lượng của Tào Tháo, kính cẩn nói. Minh Công tấm lòng đại lượng như biển lớn. Mạc tướng vô cùng cảm tạ ân đức của Ngài. Xin nguyện dốc sức khuyển mã mà báo đáp. Sao tháo cạt tay Trương Tú lại nâng chán rượu. Tướng quân đồng ý với hôn sự này thì chúng ta đã là người nhà rồi. Người một nhà thì không nói nhà này nhà kia. Từ nay về sau chúng ta cùng hỏi cung thiên Còn những lời báo đáp mà làm gì? Nào hãy cạn chén, mừng cho mối hôn sự này. Chán rượu uống cạn, an gia kết thành thân gia. Trương Tú thấy vẫn già hơn hẳn, bất giác đưa ánh mắt đầy cảm kích nhìn giả hữu. Giả thúc phụ quá không gạt ta. Lòng đã yên, cử chỉ cũng không còn gượng ép, sau dăm ba câu xã giao, Trương Tú và Tào Tháo đã bàn đến kế sách chống lại Viên Thiệu. Sau khi cự tuyệt xứ giả của Viên Thiệu, Trương Tú không còn đường mà nuốt lời nữa. Lại thêm chuyện hớ hôn, vì thế hắn ta tự sinh làm tiền bộ đại quân. Dẫn bốn ngàn binh mã đóng quân ở Quang Độ, đảm trách đối đầu với đội quân tiên phong của Viên Thiệu. Tào Tháo rất hài lòng trước đề nghị của Trương Tú, liền đồng ý ngay, hai người càng nói càng thân thiết. Chuyện năm xưa ở Uyển Thanh Giờ đã tan thành mây khói Sau ba tuần rượu Đám quan viên diện thuộc hết người này Đến người khác tới mời rượu Chư tướng Kinh Châu mặc sức say xưa Trong rượu ngon và lời ca điệu nhạc Tào Tháo đang tán chuyện Với Trương Tú về điệu múa Kinh Châu Đột nhiên thấy trưởng sử lưu đại Trong coi phủ Hốc hoảng chạy tới cửa trướng Dường như có chuyện cấp báo Bèn vòi vàng đứng dậy Bản quan đi thay áo Trương Tấn Quân đợi lão phu một lát. Tào Tháo vừa đứng dậy, tất cả những người có mặt ở đó đều đứng dậy theo, vòng qua bàn chắp tay hành lễ. Tào Tháo gật đầu đáp lại, thấy giả hữu cung kính, vái chào minh. Trong lòng lấy làm đắc ý, người này đã để lại ấn tượng rất sâu sắc với Tào Tháo. Ông ta chính là kẻ đầu xỏ kích động, xúi dục bọn lý thôi, quách dị gây loạn ở Trường An, nhưng lại lập đại công khi thiên tử quay về Đông tào tháo ba lần thảo phạt nam dương không được khen trương tú thiện chiến chẳng bằng khen giả hữu giỏi bài mưu tính kế nay trương tú đầu hàng cũng là nhờ con người này trên đời này nào được mấy ai cao tay đón lợi tránh hại như ông ta giả thiên sinh đi đường xa vẫn khỏe chứ tào tháo cố ý lại gần giả hữu cười nói giả hữu không dám nói cười tùy tiện kẻ mang tội này được hưởng đặc ân mà quay về Lòng vừa lo vừa mừng Tào Tháo thấy câu nói này của giả hữu quá không khéo Chẳng có chỗ nào để trách Liền bước tới kéo tay ông ta Tiên sinh nào phải kẻ mang tội gì Chính tiên sinh Người khiến tín nghĩa của ta trọng hết thiên hạ Ông biết giả hữu là người khôn ngoan Nên chẳng ngần ngại mà nói thẳng Giả hữu khuyên trương tú quy hăng Cũng là cho Tào Tháo cơ hội Để cả thiên hạ biết rằng Chỉ cần chịu uy thuận triều đình, Thì giấu là kẻ thù giết con Cũng có thể được dung thứ. Giả hữu nghe ra ý định muốn loi kéo của Tào Tháo. Liền chối khéo. Minh Công quá lời rồi. Tại hạ thật không dám. Ngày trước từng theo lý thôi quách dĩ, mang tội với thiên hạ. sau may mắn được theo tướng quân Trương Tú, lại được tướng quân hậu đại. Nay tạ hạ đề nghị đầu hang. Không hẳn chỉ vì đại kế có triều đình, mà còn vì muốn tìm lối ra cho trưng tướng quân. Giả hữu đã liệu trước từ lâu tào tháo vốn yêu mến hiện tại tất sẽ tìm cách lôi kéo mình nhưng bản thân vừa mang tiếng xấu là kẻ tội đồ hại nước hại dân vừa không phải là người đi theo tào tháo khởi dựng cơ đồ có vẻ dưới trướng tào tháo thì cũng bị thù ghét chi bằng cứ giữ mối quan hệ không thân cũng chẳng xơ là một chức quan nhàn rỗi trong triều yên ổn kiếm miếng ăn là được tào tháo nghe giả hủ nói vậy cũng không cố nài ép ngẫm nghĩ một lát lại nói tiên sinh đã tới đây thì hãy nghe theo sự điều phái của triều đình. Ta đã tấu trình lên thánh thượng bổ nhiệm ngài làm chấp kim ngô. Trước tiên hãy cứ làm quen như quan viên hứa đô, sau này còn đảm nhận chức phận khác. Chấp kim ngô là một chức quan ngang hàng với cửu khanh, phụ trách quản lý cấm quân và bảo vệ sự an toàn cho kinh thành hoàng cung. Hiện tào tháo nắm quyền triều chính, tất nhiên làm gì có cấm quân mà trông coi nhưng hàng tháng việc đi tuần quanh hoàng cung ba lần để đề phòng hỏa hoạn vẫn được duy trì khi đi tuần đều phải mặc áo gấm tay cầm kim ô điều trưởng tưng cho điềm lành còn có hai trăm thuộc hạ ăn mặc đẹp đẽ cưỡi ngựa đi cùng bởi vậy cũng có thể coi chấp kim ngô là chiếc quan oách nhất trong kinh năm xưa quan vũ đế lưu tú từng nói sĩ hoạn đương tác chấp kim ngô thú thê đương đắc âm lệ hoa tào tháo phong cho giả hộ chiếc quan này ý định lung lạc lòng ngươi chẳng cần nói cũng hiểu giả hữu biết tổng ý đồ của tào tháo Thần trông đáp tại hạ xin phụng mệnh triều đình tào tháo thấy ông ta chỉ nhắc đến triều đình thầm cười nhạt lão này quả là tay già đời có điều đã tới hứa đâu ta lấy chiếu thư của triều đình đều phái ngươi lại dám không tuân theo nghĩ vậy tào tháo tủm tỉm cười cũng không nói gì thêm Đụng đỉnh bước ra ngoài đại trướng lưu đại sốt ruột đứng đợi bên ngoài phân tức tổng quân ở quan Độ. Giờ mọi việc đều do hắn phụ trách, thấy Tào Tháo đứng nói chuyện với giả hữu hồi lâu mới ra, hắn chẳng còn nghĩ đến việc lễ nghĩa nữa, lao tới trước mặt Tào Tháo. Chú Công, xảy ra chuyện rồi. Tào Tháo phấn khởi hỏi ngay, viên thiệu đã khởi binh rồi sao? Không phải, việc. Lưu Đại nét mặt càng khó coi, nói. Lưu Đại biết rõ việc này càng hệ trọng đại, nếu nói to tất sẽ khiến người hoang mang. Liền ghé sát tay Tào Tháo nói nhỏ Lưu Bị phản rồi Cái gì? Tào Tháo còn ngỡ mình nghe nhầm Lưu Bị đã giết chết thứ sử từ châu Là xa trụ chiếm Hà Bị làm phản rồi Tin Lưu Bị làm phản truyền về Tào Tháo nổi trận lôi đình Lập tức qua quýt kết thúc yến tiệc Rồi vội quay về phụ Xử lý vụ việc Khi xe ngựa đổ ở cổng tàu phủ Lưu Đại hứa chữ đỡ Tào Tháo xuống xe Tào Tháo sung lên vì giận dữ, luôn miệng chửi rủa. thằng giặc tay to, tên tiểu tử dịch chiếu bán giày vô liêm sĩ, Kẻ vô ơn bội nghĩa sớm tần tối sợ. Ta thề sẽ lăn trì xử trạm, tù di củ tộc nhà ngươi. Tức chết, tức chết đi mất. Chú Công, hãy giữ gìn sức khỏe, hứa chữ lo âu nói. Tào Tháo không sao, nén nội cơn giận. Mau dẫn người bao dây phủ lù bị, bắt tất cả cho ta, giết sạch cho ta. Chú Công yên tâm. Lưu Đại vừa hay tin đã sai vương trung dẫn quân đi bắt người rồi. Ta phải giết hết cả nhà hắn. Đối với Tào Tháo mà nói, đây không phải là lần đầu tiên ông bị phản bội. Ngay trước, loạn Trần Cung, là Bố, Cái Duyện Châu điều phản. Khiến ông rơi vào cảnh không còn nhà để về, nhưng dù vậy, ông cũng không căm giận như lần này. Vì trong lòng Tào Tháo biết rõ, ông có chỗ, không phải với Trần Cung. Ép người ta làm phản là có nguyên nhân, nhưng lần này hoàn toàn khác ông đối xử với lưu bị có thể nói là tận tình tận nghĩa khi là bố cướp mất từ châu tào tháo thấy lưu bị cung đương bên giữ lại bên mình giúp lưu bị có chỗ đứng ở tiểu bái bổ nhiệm cho làm giữ châu mục lại phong cho làm trấn đông tướng quân cả hai lần tiểu bái bị rơi vào tay giặc tào tháo không một lời trách cứ còn cứu vợ con lưu bị lấy cắp thêm binh mã đưa về hứa đô phong cho làm tả tướng quân thậm chí còn từng ngồi chung bàn uống rượu Hàn nguyên ngoài hạ hầu đông ra chưa tướng trong tào danh Nào có ai được đẩy ngộ đặc biệt đến vậy Nhưng chuyện uống rù luận anh hùng còn chưa xa Lời thầy son sắc còn văn vẳng bên tai. Thế mà tên luôn miệng Nói lời trung trinh này lại phán minh Bọn Tân Úc, Tân Du, Quách Gia, Động chiêu Tiết Đệ, Biết bao người luôn ngờ vượt lưu bị Bọn họ hết lần này đến lần khác nhắc nhở Tào Tháo phải đề phong Nhưng Tào Tháo vẫn bị khuôn mặt tuấn tú Lời nói ngon ngọt và vẻ cung kính bề ngoài của hắn ta che mắt Bảo sau, ông ta không căm hận cho được Nhưng giờ có chữ rủa thế nào cũng vô ích Việc lưu bị tạo phản chiếm hạ bị không chỉ đơn giản là phản bội lại Tào Tháo Mà còn làm rối loạn toàn bộ Bố trí quân sự ở tuyến Đông Từ châu vốn chẳng có gì đáng lo Giờ lại xuất hiện Một cái địch Đây rất có thể là đòn chí mạng Tào Tháo sẽ bước qua hai cửa Đáp bầu thuộc màu giới Hà Huy Từ Đa, Phòng Khâm, Dương Tư Đã đứng đợi sẵn trong đại đường bọn họ đều biết tào tháo sẽ tức giận vô cùng nên kẻ nào kẻ nấy cúi đầu thận trọng đến thở cũng không dám thở mạnh tào tháo như không trông thấy bọn họ cao nhau mau gọi kẻ báo tin vào đây một lúc sau hà Đế yết dạ viên mẫn được một đám người diều vào viên mẫn vốn ở lại Hà bì xây dựng sông hậu thanh lại cho tu bổ đường sông mới động viên trăm họ vất vả cực nhọc suốt gần một năm trời công việc sắp hoàn thành thì lưu bị đưa quân tới Nói rằng phục mệnh tàu công tới giữ thành. Thứ sử từ châu là sa trụ còn đích thân ra nghênh đón. Nhưng chưa được nửa ngày, trong thành đã vang lên tiếng hò hét chém giết. Rồi tin tức sa trụ bị hại truyền đến. Lưu bị vỗ về bách tính rằng sa trụ âm mưu, đầu hàng viên thiệu. Ông ta nhận mật lệnh của tàu công tới chém đầu tên phản tạc này. Mới đầu không ai nghi ngờ việc này. Nhưng hai ngày sau, thấy không ít đám tàn binh sơn tạc khảo khấu khấu kêu đến hạ bị đoàn tụ Lưu Bị lại ra lệnh biên chế toàn bộ đám nông phu đang tu sửa kênh mương trở thành hương dũng. Nhận thấy dấu hiệu tàu phản đã rõ, viên mẫn hốt hoảng bỏ lại công trình trị thủy. Nhân lúc hỗn loạn trốn khỏi hạ bì chạy về hứa đô báo tin, đi suốt ngày đêm không nghỉ, đến được tàu phủ đâm mạch lã. Sau khi nghe xong, tàu tháo căng lòng lồng. Dám trả lệnh ta để chiếm hạ bị tên tặc tử khốn kiếp. Viên mẫn mạch nhọc ngồi trên chiếc ghế nhỏ thiêu thào. Vẫn còn một chuyện đáng sợ hơn nữa, nói Tên Tiết Vĩnh trước đây, từng tới hành thích chúa công Cũng là đồng đảng của Lưu Bị Cái gì? Tào Tháo giật mình Viên mẫn thở khói nhọc, chậm rãi nói Tại hạ đã trông thấy hắn, tuyệt đối không có chuyện nhìn nhầm được Có lẽ Lưu Bị đã quen biết với Tiết Vĩnh Khi hắn giữ chức thứ sử từ châu Hắn có bằng hữu tên là Lưu Diễm Là nhân sĩ nước lỗ, tên này vẫn khoe khoang Mình là hầu dạy lỗ hồng vương, tông thất nhà hắn Sau khi Tiết Vĩnh hành thích thất bại Đã trúng đến nhà Lưu Diễm Nghe tin Lưu Bị giết chết sa trụ Lưu Diễm đã dẫn một đám người đến Trong đó có cả Tiết Vĩnh Chính là Tài Hạ trong thấy Chúng Nên mới đoán được rằng Lưu Bị đã làm phản Tào Tháo ngồi ở đó Người rung lên vì giận Ta sai rồi, sai hoàn toàn rồi Ngay từ đầu Lưu Bị đã muốn đoạt mạng ta Sau khi xảy ra chuyện hành thích Hắn giả dờ đội dẫn người đi bắt Tiết Vĩnh Tất cả chỉ là một màn kịch Hắn chưa bao giờ muốn dốc sức dưới trứng của ta Trung nghĩa với triều đình Chỉ toàn là những lời dối trá Tên giặc tay to đích thị là cả ngụy quân tử Thằng Đại biệt. Đúng lúc này Vương Trung trên người vẫn nguyên bộ giáp phục Lao vào đại đường Khai bấm trước công Tại hạ đã bắt nhốt tất cả người trong nhà Lưu Bị vào ngục Nhưng thân quyến chẳng còn ai Chỉ còn mỗi bọn tôi tớ Nô bọc A hoang, Không còn ai sao Tào Tháo đột nhiên nhớ đến lời của Lưu Bị không muốn rượu tại hạ đã để họ dẫn con đến ở chỗ mi chút về nhà ngoại cho nguy giận nghĩ đến đây một dự cảm không lành ập đến ông đứng phát dậy quát lớn hỏa tóc gửi thư tới thái chưa nói dứt lời thì thấy lưu đại dẫn một người trẻ tuổi lấm lem bùn đất vào đại đường người kia quỳ xuống chấp tay vái. tại hạ thái sơn tòng sự cao đường long bái kiến tào công phụng mệnh tiếc thái thú tới báo tin hỏng rồi vừa thấy người do tiếc đệ phái đến Tào Tháo liền thở dài, ngồi phịch xuống, cười cưỡng nói. mi chúc mì phương, cũng chạy theo lưu bị. Cao đường lông há hốc miệng. Minh Công biết rồi sao? Vừa nói, vừa dân bước thư lên. Đoạn báo cáo từng tận mọi việc. Mấy ngày trước, thấy thú danh quận, mi chúc, đưa cả gia quyến bỏ trốn. Cùng ngay, tướng mi phương ở nhiệm thành, dẫn đáp hương dũng đi triểu từ sân tạc, nhưng không thấy quay về. Tiếc tướng quân liền phái người đi điều tra, thì được tin tạ tướng quân lưu bị làm phản giết chết thứ sự từ châu xa trụ, chiếm Hà Bi. Anh em họ mi chính là kẻ đồng mưu. Ngoài ra, hắn còn bốc nói với tên thổ phỉ khăn vang ở thế Nam là Từ Hòa, Quách Tố và Công Tôn Độ ở Thái Sơn. Cùng khởi sự một ngày, thái thú xương lự là sưng bá cũng dẫn quân xuống phía Nam, bắt tay với Lưu Bị. Không rõ tại sao khi nghe những tin này, đột nhiên Tào Tháo lại muốn cười, cười sự ngu xuẩn của chính mình. Cười Lưu Bị sao lại lắm thủ đoạn đến vậy? Tất cả đã rõ mười mươi. Lưu Bị làm phản hoàn toàn Không phải là chuyện ngẫu nhiên Mà là đã tính toán Sắp đặt trong suốt thời gian dài Có mưu tính Kế hoạch từ trước Đầu tiên là chuyện hành thích đáng ngờ ở Hà Bi Tiết Vĩnh ngay từ đầu Đã là người của Lưu Bị Chính Lưu Bị đã lấy cớ đi lục sục thích khách Để yểm hộ cho hắn trốn thoát Tới nhà Lưu Diễm Sau đó hắn lấy cớ thăm họ hàng Giao giao quyến cho Mi Chúc đưa đi Để tránh việc họ trở thành con tin ở hứa đâu Hắn quốc vườn trồng sau. Trong nhà chỉ là kế sách để che giấu sự thật. Những lời hắn nói lúc uống rượu càng làm giảm sự phòng bị của ta. Cuối cùng, hắn đã nắm được cơ hội xin đi chặn đánh viên thuộc chỉ là giả. Quay về từ châu mới là thật. Hắn từng làm thứ sự từ châu. Cũng có sẵn mối quan hệ ở đó lại câu kết với Sương Bá, Từ Hoa. mi Trúc chủ động xin đi chiêu mộ đám hương dũng nhưng đám người đó không phải đi dẹp giặt mà là để bảo vệ hắn trốn khỏi danh quận. mi Phương giả xin đánh dẹp bọn phỉ. Nhưng kỳ thực lại cùng bè đảng với bọn quách tố, công tôn độ. Chưa biết chừng, chính hắn đã xuôi dụng lũ hung bạo ấy làm phản. hay anh em chúng ở Duyện Châu đã phải nhẫn nhịn hơn ba năm. Thật quá giỏi. Hết bước này đến bước khác, một sự sắp đặt quá tinh vi. Kế hoạch quá thâm độc. Ta đã quá xem thượng tên bại tướng này, sự mưu trí và cả gan của hắn còn lợi hại hơn viên thiệu nhiều. Ta tưởng hắn chỉ là một con dê, ai ngờ lại là một con sắn độc. Khi nó sắp chết cống Ta ôm nó vào trong lòng cho tỉnh lại Giờ tỉnh lại Nó lại quay ra cắn ta một nhát Không đúng Không đúng Chu Linh lộ chiêu đâu Lưu Bị làm phản chẳng lẽ không hề báo cho ta Tào Tháo đang lâm chiêu nghỉ Đột nhiên cười lớn Khiến ai nấy Điều khiếp sợ Bọn họ tưởng trước Công bị kích động Nên đều nhìn ông bằng ánh mắt khác thường. Nào ngờ Tào Tháo tắt ngay nụ cười Nghiêm dòng hỏi Chu Linh và lộ chiêu Thông đồng với Lưu Bị sao câu hỏi khiến chư tướng ngơ ngác nhìn nhau không hiểu ánh mắt u tối của tào tháo lướt qua một lượt chư tướng cố ý nhìn lâu hơn ở chỗ phương tư một kẻ bản tính nóng vội chỉ thấy hắn lộ vẻ kinh ngạc chứ không có gì khác thường còn từ đà đứng bên cạnh mặt trắng bệch toàn thân sung lễ bẫy. tào tháo đón được tám chín phần liền hỏi từ đà người biết chuyện này phải không từ đà biết không thể giấu nổi đành sung sẩy thưa nhị tướng chu lộ một lòng trung thành không hề thông đồng với lưu bị họ đã đến đóng quân ở quan độ vừa dứt lời mọi ánh mắt đổ dồn về viết từ đà tào tháo đập bạn Không kiếp ngươi đã thấy quân báo của bọn chúng sao từ đà sợ hãi quỳ rạp xuống đất nửa tháng trước chu linh lộ chiêu đã gửi thư về phụ hồi báo sau khi chặn đánh viên thuật quay về giữa đường lưu bị nhận được mệnh lệnh của trước công phải đến đóng Hạ bì hai tướng chu lộ cáo biệt hắn ở từ châu theo kế hoạch tiến quân về phía bắc đóng ở quan độ tào tháo bước tới nắm cổ áo từ đà Giận dữ quát Việc quan trọng như vậy Sao ngươi không báo lại cho ta Từ đà mỉm dũng cá người đáp Tại hạ không biết lưu bị âm mưu làm phản Tưởng chỉ là báo cáo bình thường Hơn nữa khi đó chú công đang ở quan độ Hai tướng chu lộ đến đó Cũng sẽ gặp chúa công Nào ngờ người lại bất ngờ về kinh Nên mới không gặp được Chát một tiếng Tào Tháo dán chán một cái bạc tay Ngươi nghĩ rằng không có chuyện gì Thì sẽ không nói chuyện gì thật sao động ngu xuẩn nhà ngươi đã làm lỡ đại sự của ta rồi biết không nếu sớm biết tin báo của chu lộ sớm biết lưu bị làm phản thì ta đã có thể phòng họa tất cả là tại ngươi từ đà ôm mặt vội vàng biển bạch chú công từng dặn khi đốc chiến trừ những việc hệ trọng những công văn thông thường không cần bẩm báo nên tài hạ mới căm miệng tào tháo không nghe hắn giải thích lôi ra chém đầu cho ta từ đà ngồi bệt ra đất mặt mũi trắng bệt Hà Huy vội quỳ xuống xin, chúa công bất giận. Từ thư tá nhất thời sơ sức. Nhưng tội không đến nỗi phải chết, xin chúa công tha cho ông ta một lần. Lưu đại, mau giới, phòng khăm, phương tư cũng thi nhau quỳ xuống. Ngay cả cao đường lông vừa đến cũng đỡ lời. Tào tháo hư một tiếng, quay về chỗ ngồi. Tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó thoát. Lôi ra ngoài đánh 50 trượng cho ta, giáng xuống làm tiểu sứ tùy quân. Tào tháo làm vậy đã quá niềm tình, mọi người không dám cầu xin thêm trân trân nhìn hứa chữ lôi từ đà ra ngoài liền sau đó là tiếng trượng bùng bập vang lên xen lẫn là tiếng kêu thảm thiết nghe đến nội da gà của từ đà ngày nào cũng có cả đống tấu trình về điều động binh mã phần lớn đều là văn thư thông thường bởi vậy sơ suất như lần này rất dễ xảy ra từ đà chịu hình phạt tuy không thể coi là ăn nhưng cũng thật đáng thương nếu tào tháo không phải lưu bị đi thì đã chẳng xảy ra chuyện này gốc rễ vẫn là tại ông ta giờ lại dẫn cá chém thớt trút hết lên đầu từ đà kể từ khi lộ tuyết được điều chuyển lên làm quân sư tế tử, phòng khâm phải ôm hết công việc xử lý văn thư phương tức tính tình hấp tấp thường hay sơ suất, tính ra hay người bọn họ còn mắc lỗi nhiều hơn từ đà lần này từ đà xui xẻo ông ta trực vào đúng ngày chu linh lộ chiêu gửi quân báo thấy từ đà bị phạt bọn phòng vương thấy mà ấn sợ thầm thớ vào vì mình may mắn thoát nạn dù gì từ đà cũng thuộc đám người đã đi theo tào tháo lâu nhất năm mươi tuổi đầu còn bị đánh đòn đau Hà Quỳ là người quân tử Cảnh như vậy thì thầm ca tháng rằng Làm bầu thuộc có Tào Tháo thật không dễ Nghĩ sau khi về gia phải chuẩn bị thuốc độc mang theo người Ngộ Nhỡ có ngày tới lực mình, Thà uống thuốc độc tự tử Chứ không thể chịu nhục trước người khác Tào Tháo chẳng còn lòng dạ nào mà suy xét Việc này xử lý đúng hay sai Chiến sự phía đông thế nào rồi Trần Đăng có hành động gì không Tào Tháo biết trước đây Lưu Bị và Trần Đăng Qua lại ít nhiều Vạn nhất Trần Đăng cũng làm vạn theo Lại câu kết với Tông Sách thì tai họa ngập đầu. Cao Đường Long bẩm báo. Trần Nguyên Long vẫn tần sức trấn thủ Quảng Lăng, hoàn toàn không có động thái bất thường nào. Hơn nữa sau khi biết chuyện, đám tang bá Ngô Đông dọn lễ để đem quân bao vây Sương Bá. Đô Ý Lã Kiên dẫn quân chặn đánh Từ Hoa. Tiết Quận tướng cũng phải gửi đi đàn áp đám bạo dân quách tổ. Lúc này bỗng có giọng nói lạnh lảnh cất lên. Sương Bá Từ Hoa chẳng qua chỉ là đám ô hợp, động tỉnh chỗ tên đầu sỏ luôn bị thế nào. Quách gia ung dung bước lên thượng đường, hắn phải ở lại giải tán tiệc rượu, rồi đưa trương Tú, giả hữu về nghỉ ngơi nên giờ mới tới. Cao đường lông xửng người, không biết người này là thế nào mà dám tì tiện nói xen vào. Hắn nhìn Tào Tháo, thấy Tào Tháo không chút bận tâm, bèn tiếp tục nói. Tuy lưu bị để chiếm hạ bị, nhưng chỉ là tụ họp đánh thuộc hạ cũ, chứ không đem quân đi thảo phạt, tạm thời chưa đáng lo ngại. Nét mặt Tào Tháo càng đanh lại. Thằng chặt tay to này vô cùng xảo nguyệt tụ hợp cả đám hại dân hại nước kia, đối đầu với Lão Phu. Lại tập trung phòng thủ nghiêm ngạc Hạ Bì. Ác là muốn đợi lúc viên thiệu kéo xuống phía nam, sẽ đánh ta từ sau lưng. Quách gia bước tới nói, Hạ Bì nằm giữa Từ Châu. Phía bắc có tăng Bá ở Thanh Châu, phía nam có Trần Đăng ở Giang Đông. Chỉ cần một động thái nhỏ cũng ảnh hưởng đến toàn cục. Không trừ khử lưu bị, phía đông sẽ không có một ngày yên. Tào Tháo hiểu rõ điều này, nhưng nay đại quân đang đóng ở Quang Độ kinh thành thiếu cả binh lẫn tướng thực sự không thể lấy quân ở đâu được bản thân ông luôn phải sẵn sàng đến quan độ đốc chiến bất cứ lúc nào nếu sai hạ hậu đôn đi đánh thì hứa đô không ai phòng thủ nếu để trưng tú vừa mới quy thuận đi đánh lưu bị thì chẳng thể yên tâm chần chừ hồi lâu mới nói lưu đại vương trung nghe lệnh có mặt tướng hai người quỳ xuống hai người lập tức lấy hai ngàn binh mã chỗ hạ hậu tướng quân Nhưng lúc lưu bị còn chưa tạo được thanh thế hỏa tốc tới hà bi dập tan chúng cho ta tuân lệnh tuy dõng dạc nhận lệnh nhưng trong lòng lưu đại vương trung không dám chắc phần thắng lưu bị từng là thứ sử từ châu đóng ở đất tiểu bái đã lâu lại có hai dũng tướng là Quang phụ trương phi thì dựa vào một tên quan trưởng sử và một viên tiểu tướng vô danh sao có thể là đối thủ của hắn minh công hãy khoan cao đường lông bất giác kêu lên cả đám người trong đại đường đều giật mình một tên tổng sử thấp kém sao lại dám ngăn cản mệnh lệnh của tam công đương Triệu. tào Tháo trước mắt nhìn hắn người định làm gì tại hạ, tại hạ có ý. cao đường lông thấy tào tháo không gạt phăng lời mình, liền lấy hết can đảm nói: lưu bị tên làm phản nhưng vẫn sợ minh công, chỉ bằng lệnh cho nhị vị tướng quân mang cờ trống hư trương thanh thế. đám phản quân nghe tin đích thân minh công tới, ác sẽ hoảng loạn mà bỏ chạy. quách gia nghe xong liền vỗ tay tán thưởng, diệu kế, được cứ làm như vậy. tào tháo lại dặn dò hai tướng trên đường phải vô trương cờ trống rùm beng, làm như đích thân lão phu dẫn quân đến, chứ để thằng giặc tay to xin nghi tung lệnh lưu đại vương trung nhận lệnh đi ngay tào tháo nhìn theo bóng dáng hai tướng mà nói thay ta soạn thư gửi cho chư tướng Duyện châu phòng không sớm liệu trước tào tháo sẽ dặn do tay đã dơ bút chờ sẵn điều đô ý lạ kiền làm thái thú Thái sơn toàn nguyên quyết định mọi việc thảo phạt lũ vị ở phía đông Duyện châu ngăn không cho chúng tụ hội với lưu bị điều thứ sự vạn tim về kinh lo việc quân lương chuyển thứ sự Duyện châu tiết đẩy tiếp quản việc phòng ngự nhận được thư này lập tức y lệnh hành sự sao sẽ bổ sung chiếu thư điều phái sở trường của vạn Tiệm là lo liệu việc triều chính và chính sách trị dân nhưng vào lúc đặc biệt thế này phải dùng tên thiết đẩy nghiêm các tàn nhẫn để trấn áp tình hình đề phòng luôn giặc càng ngày càng bành tướng thế lực tào tháo dứt lời thì phòng câm cũng viết xong liền thói nhà cho khô vết mực sau đó cuồng lại đút vào trong túi gấm dùng hầu dán kính đóng đài ấn tư không lên tào tháo tự tay đưa cho cao đường lông dặn cho cẩn thận Sắc định này không khác gì chiếu thư. Ngươi như là sứ giả triều đình, phải tức tốc quay về, không được để làm việc. Tuân lệnh. Cao Đường Long thấy Tào Tháo so sánh như vậy thì hết sức hào hứng. Tại hạ đã là sứ giả, trước tiên sẽ đến sân ấp truyền lệnh, điều động cho vạn sức quân, rồi mới quay về sân ấp gặp thái thú. Khá lắm, Tào Tháo cứ gần đầu, quay về bảo với Tiết để cứ nói ta rất hài lòng việc ngươi. Bảo hắn thăng quan cho ngươi. Tạ ơn Tào công. Tại hạ nhất định làm tốt việc được giao phó. Cao đường lông mừng sợ đi ra. Đến cửa đột nhiên, lại quay người quỳ nói. Tại hạ còn có tính câu vượt quá bổn phận. Từ thư tá, chỉ nhất thời để sót công văn. Mong minh công khoan, hỗn xược Tào tháo trừng mắt, bứt khen vài câu, đừng có được nước làm tới. Cao đường lông chẳng thể ngờ được tào tháo trở mặt nhanh như vậy. Sợ hãi cầm thư chạy thẳng. Tào tháo thở vào. Việc có thể làm, điều làm cả rồi. Kết quả thế nào, khó mà đón biết được. Ông duỗi thẳng lưng Nghe thấy tiếng kêu của từ đà, càng lúc càng yếu dần, Cao giọng hỏi, trọng khang, được bao nhiêu gậy rồi? 34 gậy. Hứa chữ đứng bên ngoài cửa trả lời, thôi đi. Đánh chết hắn cũng có ích gì, mau chuẩn bị xe. Ta đến chỗ tuân lệnh quân, thu xếp việc chiếu thư. Tào Tháo đã nguôi giận, từ từ đứng lên. Còn quá nhiều việc, cho cuộc đại chiến sắp tới. Mong rằng lưu đại, phương trung, mã đáo thành công. Nhưng diễn biến của thời cuộc không như mong đợi. Đúng vào lúc Lưu bị làm phản Một mối nguy khác Đã dần nhen nhóm Tông sách chiếm cứ Giang Đông Từ lâu để nhầm ngó đất Lưu Giang Vẫn ghi hận việc Lưu Huân Cướp châu báu có viên diệu Nên quyết định ra tay với hắn Tông sách lợi dụng sự tham lam của Lưu Huân Xài sứ giả đem vàng bạc châu báu giả giờ kết giao Nhờ Lưu Huân sức binh đến huyện Liêu Giúp ông ta vây quét thổ phỉ Hứa sau khi xong việc Còn tăng thêm nhiều báo vật Lưu Huân u mê hám lợi nên tưởng là thật không nghe lời khuyên can của mưu sĩ Lưu diệp lập tức đưa quân đến huyện liêu tôn Sách nghe tin mừng rỡ vô cùng liền cùng bộ tướng chu du dẫn hai vạn quân đánh úp hoảnh thanh đại bản danh của lưu huân không những hạ được thành trì mà còn cướp được cả chỗ báu vật mà viên thuộc để lại rồi giết chết bè lũ phản bội viên giận hoàng y cho thuộc hạ là lý thuật làm thái thú lưu giang lưu huân mất cả chi lẫn chay, địa bàn không còn của cái mất sạch, ngay cả chiếc mũ quan cũng bị kẻ khác đội mất. Đành phải sứ giả đến Giang Hạ cầu xin kẻ thù không đội trời chung của nhà họ Tôn là Hoàng Tổ xuất binh tương trợ. Hoàng Tổ với con là Hoàng xạ dẫn năm ngàn quân đi giúp Lưu Huân cướp lại địa bàn, nào ngờ lại bị Tôn Sách đánh cho tơi bời. Tôn Sách khí thế hừng hực, quân tiên phong thẳng đến Giang Hạ. Cuộc đại chiến giữa hai nhà Tông Lưu bùng nổ. Lưu Biểu sai cháo là Lưu Hổ. Bộ tướng Hàng Hy dẫn 5.000 tinh binh làm tiên phong, Hoàng Tổ đích thân chỉ huy binh mã. Chiến thiền phía sau so tài với tôn Sách trên sông Trường Giang. Trận kịch chiến này thảm khốc đến mức trời đất tối tâm. Quỷ khóc xối cao. Giang Đông Tông Lan tỏ rõ thần uy, đội quân Kinh Châu đại bại, Lưu Hổ, Hàng Hy đều phải bó mạng. Toàn quân Hoàng Tổ bị chết chim. Một mình lão ta chuồn thoát về hạ khẩu. Tôn Sách liên tiếp giành thắng lợi, Lưu Hân, Hoàng Tổ nối đuôi nhau, gãy cánh Lưu biểu cũng coi đầu rụt cổ ở Kinh Châu, không dám đánh nhau với Tông Sách nữa. Tấm bình phong ở Giang Đông của Tào Tháo cũng mất. thế lực của họ tôn đã mở rộng đến đất Hoài Nam. Không chỉ Quảng Lăng do Trần Đăng trấn giữ gặp nguy khốn mà ngay cả sự an toàn cứ hết đâu, xem ra cũng chẳng thấy lạc quan. Tông Sách lại càng hung hăng ngang ngược, cố ý viết một tấu biểu đe dọa Tào Tháo. Phái tham mưu, trưng hoàng, đích thân mang thư đến hết đâu thần thảo phạt hoàng tổ ngày tám tháng mười hai đến huyện sa tiên nơi tổ đông quân lưu biểu phái tướng giúp tổ đòi đánh thân xác ngày mười một thần lệnh cho hành kiện trung lang tướng chu du làm thái thú giang hạ hành chinh lỗ trung lang tướng lã phạm làm thái thú quý dương hành đảng khấu trung lang tướng trình phổ làm thái thú linh lăng cùng hàng phụ nghiệp hiệu úy tông quyền hành tiên đăng hiệu úy hàng đương hành phủ phong hiệu úy hoàng cái điều tiến lên Thần cởi ngựa song lên, đánh trống, riết sống. Thúc dục ba quân, đông đốc chiến sự, tướng sĩ hăng hái hơn cả trăm lần, quyết tâm quả cảm, quên cả tính mạng. Phá thành công lũy, nhanh chẳng khác bay. Hỏa tiếng mịch bu, tên bài như mưa, tổ kia đại bại, dao sắc chặt phăng. Lửa thiêu ngùn ngục, không sót một tên. Trừ tổ mất dạng, bắt được thê tử tất thảy ca bảy chém đầu hai vạn, gồm cả hổ hy. Những cái nháy sông chích chìm cả vạn. Sáu ngàn thiền chiến Tiền của châu báo chất cao như núi Chưa tấm được biểu Còn tổ xảo huyệt làm chó xăng cho biểu Biểu như diều hâu Tổ nhờ bóng phía Người nhà tổ làm bộ khúc Chẳng sóc một ai Biểu một mình làm giặc Chết thành quỷ ngoài đương Đây đâu phải tấu chương dâng lên triều đình Hoàn toàn những lời hăm dọa Tào tháo độc xong biểu tấu Mồ hôi lạnh vả sai như tắm Tuân Úc cũng kinh hồn bạc phía Chỉ vào thẻ trúc nói Mình cầu hãy xem xem hắn tự cho chu du làm thấy thú giang hạ, lã phạm làm thấy thú quý dương, trinh phổ làm thấy thú linh lăng, cứ đà này, hắn sẽ nước chững ca kinh châu ấy chứ. nếu hắn chỉ muốn đánh kinh châu thì đã tốt. tao tháo nhất miệng lắc đầu, ta e tiếp sau đây hắn sẽ đánh ta. chắc hắn còn chưa dám, chưa dám sao? từ lúc tên họ tôn này khởi binh đến nay, có việc gì mà hắn không dám làm. từ lúc vượt xong ở hoài nam, viên thuật chỉ cho hắn 1.000 binh mã, nhưng thử xem giờ hắn đã thế nào. tấn công lưu giao đánh bại Vương Lãng, hạ Hoa hâm đánh Trần Vũ, đuổi Lưu Huân, thu hết đám bộ hạ cũ của Viên Thuật, độc chiếm sáu quận Dương Châu. Năm xưa cha hắn là Tôn Kiên, được mệnh danh là Dũng Tướng. Trận chiến phá tan quân Khang Giàng ở Uyến Thanh cả đời này ta cũng không thể quên. Thật không ngờ hắn lại còn lợi hại hơn. Từ khi khởi binh đến nay chưa từng bại trận lần nào. Đừng quên là mới có 5 năm, võn vẹn 5 năm thôi. Ánh mắt Tào Tháo lộ rõ vé lo lắng. Ta với viên bản sơ quần nhau 10 năm ròng rã mới đến được bước này. Vậy mà hắn chỉ mất một nửa thời gian đã ngang hàng với ta. Hơn nữa, hắn mới chỉ 25 tuổi. cho dù ta thắng hay thiểu thắng, sau này tên tiểu tử, tôn sách cũng sẽ khiến mấy lão già chúng ta phải đau đầu. Tên cấu tặc này sau này sẽ khó đối phó đây. Tuân Úc càng nghe càng sợ. Vậy phải làm thế nào? Hà Bắc có tin chẳng bao lâu nữa viên thiểu sẽ khởi binh. Phía đông lại mọc ra tên lưu Bị. Chúng ta chẳng sánh tay, mà lo phía nam được. Tao tháo dây dây nếp nhăn giữa đầu lông mày. Chẳng còn cách nào khác, bây giờ chỉ có thể vỗ về hắn thôi. Tên Trương Hoành mà hắn phải đến, người đã gặp chưa? Dạ, gặp rồi. Nhắc đến người này, nét mặt tuân út mới dạng xa đôi chút. Trương Hoành là danh sĩ Quảng Lăng, tên tuổi ngang hàng Trương Chiêu, ở Banh Thanh. Quen thân với Khổng Dung, Trần Đăng, nói năng nhòi nhã ôm tôm khác hẳn hoàn toàn so với tưởng tượng của tại hạ về đám người dưới trướng của tông sách đó mới là điều đáng sợ nếu tông sách hung hăng chỉ thích đánh đấm thì còn dễ đối phó đằng này hắn vừa vũ dũng vừa mưu trí lại biết lôi kéo hiền sĩ ngay cả một danh sĩ như trương hoành cũng bảo vệ hắn như vậy há chẳng đáng lo sau tào tháo nắm chặt tay người lập tức thảo tấu chương phong trương hoành làm thị ngự sử giữ người này ở lại hứa đô Công con rượu thịt thiết đãi hắn ta ngồi nhớ tông sách muốn đánh ta còn có thể lợi dụng người này để điều đình với hắn. Thưa tấu chương này, nên viết thế nào? Tào Tháo lắc đầu. Lúc trước thảo phạt viên thuộc, ta đã ban cho hắn đủ thứ rồi. Vừa phong cho hắn là ngô hầu, vừa là tướng quân thảo phạt nghịch tặc. Chẳng lẽ, chẳng còn gì có thể cho hắn nữa. Hắn có huynh đệ không? Họ Tôn là gia tộc lớn. Năm xưa ba huynh đệ Tôn Khương, Tôn Kiên, Tôn Tịnh đều phổ dũng trí danh. Tuần Úc đã tìm hiểu rất rõ. Tôn Sách là con trưởng của Tôn Kiên Hắn có bốn người em là Tôn Quyên Tôn Dực, Tôn Khuôn, Tôn Lãng Tuổi vẫn còn nhỏ Còn đám anh em chú bác thì dù Tôn Khương và Tôn Tịnh mỗi người đều có năm người con trai Trong đó Tôn Phần, Tôn Phụ Đều tiếng quyền, xưng là quận thú Cũng khá lớn tuổi Hừ, Đúng là chết lắm chân Chỉ 15 anh em chúng cũng đủ chiếm cả thiên hạ rồi Còn tí mũi nữ quyến thì sao Nữ quyến Tôn Ốc không hiểu Tào Tháo hỏi chuyện này làm gì Cái này tại hạ không rõ, chỉ nghe Trương Hoành nói Tôn Phận có một người con gái. Thế là đủ. Tào Tháo giới đến chuyện vừa mới kết làm thân gia với Trương Tú. Phiền người đi gặp Trương Hoành cứ nói ta muốn kết thân với Tôn Thị. Cho con trai Tào Trương lấy con gái của Tôn Phận. Ngoài ra ta sẽ chọn một đứa cháu gái tuổi sắp xỉ trong gia tộc gả cho mà Tôn Sách còn có người đệ nào chưa thành thân. Đã kết thân với họ Tôn, có thể nói Tào Tháo không từ một thủ đoạn nào cho con trai lấy cháu người ta gả cháu gái cho em trai người ta Vai vế loạn hết cả Tôn Úc muốn cười Nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tào Tháo Bèn Kim lại nói Tôn Quyền chắc đã hứa hôn rồi Tôn khuôn vẫn còn nhỏ Tôn Lang lại là con của vợ lẽ, Chỉ có Tôn Dược không lớn Cũng không nhỏ là phù hợp thôi Vậy thì gả cho nó đi Họ Tào và họ Tôn kết làm thông gia Chỉ cần giữ được quan hệ Không đến nhau Đã là thân thích lắm rồi Tào Tháo chấp tay sau lưng Bước hai bước Lại nói thêm Ngoài ra Người hãy viết một bức thư cho Thứ Sử Dương Châu nghiêm tượng, bảo hắn tiến cử Tôn quyền làm mẫu tai để cho họ tôn nhà chúng rạng rỡ theo chế độ tiến cử của Triều đình Người có học nghệ xuất sắc trong châu quận mới được chọn làm mẫu tài, Giờ Tào Tháo lại dùng chức tước này làm thủ đoạn mua chuột lòng người Tuân Úc đồng tình, chứ không hãy yên tâm Tại Hạ sẽ thương lượng với Trương Hoành Ngoài ra còn có mối giao tình với Khổng Trung, họ tôn chắc sẽ không từ chối, nhưng Nhưng chỉ dựa vào tờ tấu chương này Liệu có thấy so tăng ý định Bắt chiếm của tông sách không Tuân ức không tiện nói ra Tào tháo trong lòng đã có tính toán Cười nhạt nói Thời nay cha con bất hòa Anh em tương tàn Quan hệ thân gia càng chẳng là gì Chúng ta vẫn phải lôi kéo lưu biểu Mà hàng tung cũng sắp tới kinh thành rồi Để Trương Hoành gặp sẽ sinh rắc rối Nên cứ bảo ông ta quay về đã Hãy thảo dư thư Phong cho hắn làm thái thú linh lăng Chẳng phải bộ tướng trình phổ của tông sách Cũng là thái thú linh lăng đó sao Chúng ta giúp Lưu Biểu là một thái thú linh lăng thật Ném một cúc xương cho chúng tranh nhau Tuân Úc ngơ ngác nhìn Tào Tháo hồi lâu Cách này nghe có hữu dụng Nhưng tung Sách vẫn có thể ngang ngược làm càng Sự thật tàn khốc bày ra trước mắt Vào lúc quyết chiến với viên thiệu Sát rối ở hậu phương căn bản không có cách nào xử lý được Tuân Úc không muốn nghĩ tiếp nữa Chuyển đề tài mà răng Lưu huân phái người mang thư đến Nói rằng tàn binh đã đến dịch xuyên Sớm thì đêm nay Muộn thì ngày mai sẽ tới hết đô. Bức thư này, lời lẽ nịnh nọt. Trước sau đều nhấn mạnh đến mối giao tình với người ngày trước. tại hạ thấy con người này tham lam, gây hỏng việc. Không nên trò trống gì. Đến hay không, cũng chẳng sao. Cứ bảo hắn đến đây. Tào tháo không chút do dự. Lập tức hạ chiếu. Gia phong cho Lưu Huân làm chinh lỗ tướng quân. Sai hắn dẫn quân đến quan độ giúp ta đánh thiệu. Hắn đại bại trong tay tung sách chỉ còn vài trăm lính thôi. Thời khắc sống còn này Dù chỉ thêm một người ta cũng cần Thời cục diễn biến khó lường Mấy ngày trước tình hình quân Tàu còn rất sáng sủa Tiến quân vào Lê Dương Chính thế chủ động Bốn phía hơi đồ sống lặng nước lơ Vậy mà chỉ chớp mắt tình thế đã trở nên tồi tệ Toàn bộ chiến cục bắt đầu nghiêng sang hướng bất lợi tào Tháo rời khỏi cấm cung Một mình chạm bước trên nền gạch xanh Trong hoàng cung Một luồng gió lạnh thổi qua gái Khiến ông khẽ rung minh kéo sát bộ trù phục đang mặc trên người lại thoát cái đã đến cuối năm tại sao viên thiệu vẫn chưa tới rồi tào tháo nhưng chợt ngộ ra viên thiệu không chỉ đang giải quyết vấn đề ở hậu phương mà còn đang đợi mùa đông tới binh sĩ hà bắc giỏi chịu đựng cái lạnh khắc nghiệt hơn hẳn đội quân chấp phá của ta nếu chiến sự cứ dần co thế này ưu thế sẽ dần lộ rõ cái lạnh và cái đói cũng là thứ vũ khí lợi hại chết người nhưng tào tháo đã chẳng còn đường lui trận này nhất định phải đánh né tránh đồng nghĩa với cái chết Ông quay đầu ngước nhìn cung điện khối đô, không lấy gì làm nguy nga, nhưng do một tay ông đích thân gây dựng. Chỉ cần Tào Tháo này con Vương Triệu Đại Hán sẽ còn. Chỉ cần cần Vương Triệu Đại Hán con Tào Tháo này sẽ có cái vốn lớn nhất để chống lại cường địch. Nghĩ đến đây, Tào Tháo sao bước, khi ngang, bước ra khỏi nghi môn. Ngoài cổng cung canh phòng nghiêm ngặt, hứa chữ dẫn theo đám cận vệ, đi quanh xe ngựa của Tào Tháo, còn quách gia đang đứng khoanh tay nói chuyện với một thường dân, căng cúi đầu khom lưng đột nhiên Tào Tháo nhận ra đó là Triệu Đạt đoán rằng hắn chạy đến để nịnh nọt trong lòng lại càng khinh ghét liền quát lớn phồng hiếu không sẵn mà tán cậu với thứ bất tam bất tứ ấy mau theo về hành dinh sắp xếp công vụ ba cài nữa khởi binh lời vừa chưa dứt Tào Tháo đã bước lên xe ngựa quát gia vỗ vỗ vai Triệu Đạt díu cợt Triệu Nghị Lan có thời gian xin được nghe cao kiến của ngài khó khăn lắm Triệu Đạt mới gặp được Tào Tháo vội vàng chạy tới bấm vào thành xe cười nịnh bấm tàu công khi nào ngài giao việc cho tại hạ ngài không lừa tại hạ đây chứ đã lại một năm rồi tại hạ có chuyện bí mật muốn báo với ngài hắn chưa dứt lời đôi tay to bản của hứa chữ đã nắm lấy cổ áo xe của tam công hái đi người quấy rầy sau nói đoạn lăn mạnh triệu đạt ra xa triệu đạt ngã văn sa miệng dính đầy đất nhưng vẫn cứ gào tiếp tàu công ngài đã đồng ý nhận tại hạ làm diện thuộc tại hạ đã từ chức quan ngài lại bỏ mặt ư? xin ngài hôm nay nếu ngài vẫn không đồng ý, tại hạ sẽ tự vẫn trước mặt ngài. tào tháo cười nhạt tự vẫn đưa kiếm cho hắn. một tên lính liền rút kiếm ném ra trước mặt khiến triều đạt sợ hãi lùi ngay. tào tháo lùm theo nếu người thật có phi phách thì đâu đến nỗi rơi xuống bước đường này. triều đình cũng vậy phủ ta cũng vậy dùng dũng sĩ nghĩa sĩ quân tử chứ không dùng hạng tiểu nhân chỉ biết toan hót đưa chuyện như ngươi đi phu xe vừa vung rơi chiếc xe ngựa liền lao vung vút Triều đạt chạy đuổi theo trong đám bụi mù mịt tàu công ngài nghe tại hạ nói hết đã tại hạ biết một bí mật có người muốn hại ngài ma hứa chữ nghe thấy liền quay đầu lại nhưng tàu tháo bực mình nói bất nghe lời xàm xiên đi hạng tiểu nhân chuyên gây chuyện thị phi và cân như hắn ta gặp nhiều rồi mau đi đi còn quân dụ đang chờ Triều đạt vẫn không chịu buông gom hết sức bình sinh gân cổ gào to thiên tử muốn giết ngài, người đã hạ mật chiếu giết ngài, tại hạ mà nói sai, con cái sinh ra chẳng có mắt có miệng. Cùng với tiếng ngựa hí chói tai, tiếng xe ngựa lập tức hừng lại. Tào Tháo xử người, dựa vào tay vịnh băng vang, quay đầu trừng trừng nhìn kẻ mật báo, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi.